Xin chào các bạn, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Thực dân Pháp chiếm phá Tây Nguyên, lấy lúa của dân làng, bắt dân làng Công Hòa phải đi sâu đi thuế Không chịu đi sâu đi thuế thì chúng đánh, chúng thả bom khiến dân làng phải bỏ chạy trong núi, thanh niên trong làng giận lắm Nhưng nghe nói Pháp có xe, có máy bay, súng nhỏ, súng lớn, ta đánh không được vì nó không chảy máu, thì chỉ thở dài lắc đầu. Riêng có núp không tin, anh thương mẹ lắm, thương dân làng lắm. Anh nói với mẹ anh đi đề mua muối, nhưng cô gái làng Công Hoa, Liêu, biết anh đi ăn khề để xem thằng Pháp. Giảng bắt thằng Pháp đi, mày làm khổ mẹ tao, tao đi còi mày cho kỹ. Mai mốt phải đánh mày chảy máu mới được ship nói đúng Pháp đánh ba lang như mở được cửa rồi Pháp bắt người ba lang dẫn đi đánh công hoa Người ba lang trước không chịu đi Sau phải chịu đi Pháp đánh công hoa vừa khi mới suốt lúa xong Nhà dãy nào cũng đẩy lúa tới mái Buổi sáng đi dãy bỗng nghe tiếng súng nổ Thôi khổ rồi Pháp đánh tới rồi Súng nổ xa, rồi súng nổ gần Súng nổ nhỏ, rồi súng nổ to Không kịp dọn cái nhà Không kịp bắt con heo, con trâu Không kịp lấy cái áo, cái khố Mỗi bếp chỉ kịp mang một cái gùi gạo Một cái nồi chạy lên núi trư lây Mẹ núp cọng em núp trên lưng Lưng mẹ đã còng Thêm cái lưng em lên trên Lại còng hơn nữa Mẹ sợ quá, không biết cầm cái gì Chỉ cầm cái bình đựng vội ăn trầu Mẹ kêu, núp ơi, con cõng gùi gạo này đi, gấp gấp, gấp gấp, lần này chắc cháy cái nhà, chết con heo, mất hột lúa rồi, giảng ơi. Núp ở nhà rồng vừa về, thầy cầm cái ná, lưng đeo bó tên, núp mang gùi gạo, bước xuống thang đi tìm ship ship mang dùm cái này vô trong núi cho mẹ tôi ăn. ship hỏi, sao núp không mang? Tôi mắc ở lại đánh pháp đã. Ship kêu: "Ôi anh Núp không được đâu." Nhưng Núp đã kệ lưng sang gùi gạo cho Ship. Ship nhìn gặp mắt Núp màu hung sẫm. Ship biết nói gì Núp cũng không nghe nữa đâu. Ship mang gùi gạo chạy theo lũ làng. Mẹ Núp ra tới đầu làng, quay lại không thấy Núp đâu, vừa kêu vừa khóc. "Ơ Núp ơi, Núp ơi." Núp chạy đến. "Mẹ đi đi, còn cởi gùi gạo cho Ship mang vô núi trước rồi." Con không đi đâu, con ở lại đánh thằng Pháp đã Mẹ đi trước, đánh Pháp chảy máu rồi Con sẽ theo sau Bà mẹ già suốt từ ngày núp đi ăn khê về đến nay Đêm nào cũng khóc, mẹ nói Núp ơi, sao con không thường mẹ Sao con nói với mẹ không thiệt Con đi ăn khê làm chi Ai ngửi theo Pháp đi ăn khê Pháp cho đi Ai người không theo Pháp đi ăn khê Pháp bỏ tù Con có theo Pháp đâu mà con đi ăn khê Núp nhằn mặt Mẹ ơi Con không theo Pháp đâu Con đi coi Pháp cho biết Bữa sau đánh Pháp Con coi nó kỹ rồi Cái súng nó, cái xe nó, cách tàu bay nó giỏi thật Nhưng con người nó cũng giống con người mình thôi Không phải ông trời Mai mốt con bắn thử xem có chảy máu không Mẹ núp kinh ngạc Ô ô một mình con đánh nó không được đâu Được mẹ, con đánh thử trước, lũ làng bắt trước sau Bây giờ phát tới rồi đó, núp muốn đánh thử rồi Bà mẹ nhìn núp, núp đã lớn, đã cao hơn mẹ một cái đầu rồi Mẹ biết cái miệng người già nói không được cái bụng thanh niên đâu Mẹ biết cái chán núp bây giờ lớn lên đã nhô ra giống y hệt cái chán cha hồi trước Ừ ngạnh lắm Mẹ chủ nước mắt đi theo lũ làng, vừa đi vừa dặn với lại Đánh phải coi con đường trước Phải coi con đường sau lúc ngồi trong nhà rông trờ Mặt trời vàng ngọn cây xoài trước làng Rồi vàng dần đến thân Đến gốc cây Súng nổ ít Hay pháp đi đường khác rồi lúc đi ra suối thì om Còi thử Đang đi dừng lại Nghe có mùi khét Còn cọp Nghe hòn đá nhỏ kêu lắc cắt Lạnh trong lưng Không phải con cọp, thằng Pháp rồi Mùi thằng Pháp cũng khét như mùi con cọp Khi đi ăn khê núp biết một lần rồi Nút đổi lại một bước Tự nhiên núp muốn chạy Ngó quanh ngó quất Không có cái bụi, không có cây to Bốn phía toàn tranh Phải có cái cây, cái bụi Hòn đá của mình, nó giúp mình mới đánh được Nút phụt chạy một mạch về làng Ra sau cây xoài Ngồi xuống, lên lá sẵn sàng Pháp tới một đứa Hai đứa Bà bốn đứa, một chục đứa Nút ngó kỹ Chúng nó không thấy núp Còn mắt nó ngó nhà, ngó cửa Ngó cây, ngó rừng lấc láo, cái gì cũng lạ Nó sợ Nút định bắn, nhưng tự nhiên tay núp hạ ná xuống Sực nhớ lời khít Nó có chảy máu không Bắn nó không chết Mình làm sao chạy được Chúng nó đi vào nhà rông hết rồi Một chặp lâu, nghe loảng tràng Loàng tràng trong nhà rông Nó đập ghẻ dịu, nó đập cái gì nữa, đổ lùng tung, dầm dầm, núp muốn chạy ngay vào nhà sông. Nhưng một thằng Pháp đã thỏ đầu ra cửa nhà sông, nhìn qua nhìn lại, nó bước ra, nó đi lại cầy xoài, thẳng tới chỗ núp. Gần rồi, núp nhìn nó chăm chăm, hai bên màng tay nóng lên từ khi nào, thằng Pháp không thấy gì, nó đi ngay ngang, ngực nó có lông, một túng đen, dày, mất nó màu xanh lét tóc hung, nó như một con thú. Nút giựt nhớ khi bắn con cọp, thằng Pháp giống y con cọp. Con cọp tới gần rồi, một bước nữa thì nó thấy nút. Cái mũi súng của nó hình lên đánh hơi, nút chỉ còn thấy cái bụng nó. Nút bắn rồi, mũi tên trúng phập vào giữa bụng thằng Pháp. Nó đứng xứng lại, khẩu súng rớt, nó ngã ngửa ra, nó kêu giống y con trâu bị đâm. Bọn Pháp trong nhà chạy ra đồng quá, đếm không hết, Đúng muốn chạy rồi, nhưng con mắt còn muốn coi. Có máu không? Núp giỏ một cái, thằng Pháp nằm ngửa, mũi tên cắm giữa bụng. Bụng nó trắng như một con ếch, không có máu. Sao he? Sao không có máu? Một thằng khác tới, cầm mũi tên rút ra. À, từ cái bụng trắng, một dòng máu đỏ chảy ra, rồi nhiều máu, nhiều máu nữa chảy ra. Rất mạnh, chảy tràn hết cái bụng, chảy thấm xuống đất làng công hoa. Núp vụt chạy, phép hô Văn xê, văn xê mochi -e đuổi theo Nổ bên trái, nổ bên phải Nổ sau lưng Đạn muốn chạy theo nút kêu chít chít Nhưng nút chạy vô trong rừng rồi Núp chạy luồn qua luồn lại trong rừng Đạn không biết luồn Chỉ chạy thẳng, bị cây chắn lại hết Đạn nổ trên cành cây Lá đổ rào rào trên lưng nút Nhưng súng im dần Rồi không nổ nữa Trời tối xuống rồi Con chim đi ngủ Thằng Pháp còn ở trong làng Lúc đi vô núi tìm lũ làng Đi mết không gặp Đi phía tay phải không có Đi phía tay trái cũng không có Có khi nghe sột tưởng lũ làng Nhưng lại nghe béo Bít con cọp Có khi mệt quá Gục đầu vào gốc cây để cho lá cỏ lạnh Nó xoa vào mặt ngủ tiếp đi Nhưng lại giật mình tỉnh dậy Không được Ngủ ở đây con cọp ăn mất Còn gặp ăn không ai nói cho ghiếp. Nhong, cho lũ làng biết thằng Pháp cũng chảy máu, cũng chết, không phải ông trời. Đi suốt một đêm trong rừng, khi mừng thằng Pháp chảy máu, khi tức nó lấy hết lúa rồi, khi thương mẹ chắc khóc nhiều lắm, khi nghĩ mà liều không biết chạy đi đâu rồi. Đến sáng còn đi, hết sường còn đi, đi tới chỗ nước suối không biết tên. Bỗng thấy cái lá trên ngọn suối lắc qua lắc lại. Có người, có bốn năm đứa con nít. Thôi đúng lũ làng rồi, lũ làng thấy núp bỏ chạy, núp bắt tay lên miệng kêu. Không chạy nữa, không chạy nữa, núp đây mà, không phải Pháp đâu. Bốn năm người chạy ra, ô anh núp, anh núp thiệt, lũ làng ơi, thiệt anh núp về rồi đây nè. Bà Mỹ ơi, bà Mỹ ơi, thôi không khóc nữa, anh núp về rồi đây nè. Ô, anh núp ơi, nghe tiếng súng nổ nhiều, sợ không còn anh núp nữa. Khóc núp sưng con mắt rồi đấy. Lũ làng xuống lại phê quanh. Núp cười nhìn mọi người, nhìn mẹ. Mẹ ạ, lũ làng ạ, tôi bắn chảy máu một thằng Pháp rồi. Pháp không phải ông trời, Pháp đánh cũng được. Lũ thanh niên nhào nhào lại hỏi. Chỉ có ghiếp đứng sau thở dài. Miệng anh núp nói có thiệt không? Lũ thanh niên quay lại nhìn ghiếp. Bác bà Ba san, cái đầu sói bóc lấy hai tay đẩy thanh niên ra hai bên, đi đến gần núp để thanh niên vài nói. "Anh núp xưa này không biết nói sai, bây giờ im lặng để anh núp nói nghe." Gấp lần ra sau một cây to, đứng một mình, khi nghe ồn ào rất lâu, rồi sau cùng bóc Ba nói. "Lúc làm như thế chúng cái bụng to lắm, nhưng bây giờ pháp chết người, pháp thủ công hoa rồi. Phải đi." Đi xa nữa lúc làng à Lúc nói Tôi không muốn đi Tôi muốn cứ về ở Công Hoa Pháp tới Tôi lũ thanh niên đánh nữa Kiếp mở tròn con mắt trắng đờn Không Kiếp cũng không muốn đi Kiếp muốn trở về làng Công Hoa Ở đó có thứ che lổ ô mỏng vỏ Làm đờn tơ rưng rất tốt Ở đó Kiếp hay thổi kẻn đinh nam Bên bờ suối Thị Om Kiếp muốn như anh núp Cả làng kéo nhau đi nằm ngày trong núi Ban ngày đi, ban đêm dù lũ thanh niên lên ngồi trên hòn đá coi chừng con cọp, con voi cho bà già, ông già, con nít, phụ nữ ngủ. Bóc pa đêm nào cũng tới chỗ núp. Bây giờ núp phải nghe lời bóc rồi, trở về công hoa không được, mình còn yếu, pháp trả thù thì chết cả làng. Núp hỏi: "Phải đi xa, đi đâu bây giờ hở bóc?" Núp ạ, bà làng, công ma, đệ ta, ngà gió Hà ro, bây giờ chịu vẻ đi sâu cho Pháp hết rồi Quanh hòn núi chưa lây này Chỉ còn công ca, hà nừng, công lê sửa này Pháp chưa tới Công hoa mình phải lên làm làng ở gần đó Dựa vào bà làng đó mới sống được Bọc bà mới chết vợ Còn một đứa con nhỏ Phải cõng trên lưng Bọc nói Núp à, bây giờ bụng tôi đúng như bụng núp Tới chỗ mới tôi cũng làm ná Pháp tới nữa thì phải bắn Nhưng con tôi nhỏ quá Chắc tôi bắn không được Lúc muốn tôi làm gì Lúc nói tôi biết tôi làm ngay Bây giờ phải nói cho lũ thanh niên chịu làm ná Bóc già chắc nói lỗ tai người nào cũng nghe theo Bóc bà cũng còn đi nói ngay Lúc đứng một mình suy nghĩ liên miên Nhất định phải đánh Pháp Đánh được Còn suối trẻ gì rào dưới chân núp Chỗ tối đen Chỗ làng loáng sáng Trong bụng núp bây giờ cũng thế Nút đứng nhìn suối suốt đêm không ngủ Làng mới làm lên bên bờ một con suối Cách làng Công Hòa nở ngày đường Ở yên ổn được một năm Nút đứng dưới nhà sàn Trong bóng tối Tiếng còn nít khóc nghe vừa buồn Vừa đau trong ruột Vừa bực tức Nút nhớ tới đứa con bóc ba Nó tên là Tun Không có sứ mẹ Bóc bà phải nhảy bắp non mớm cho nó Bóc để nó nằm ngửa giữa sàn nhà Cúi xuống Nước bắp non chảy dài trên má thằng bé Chảy xuống sàn Hai cánh tay bóc bà rang ra Trống xuống sàn Giống như hai cánh con gà trống Che cho gà con mất mẹ tỏ quá mà lại che không kín Thằng bé không lớn được Nó giống cha Chỉ có hai con mắt lớn Sáng, mỏ nâu Bóc bà ơi Bây giờ bóc ở chỗ nào rồi Thằng Tùn chắc tối nay nó khỏe lắm Bóc dỗ Nó kêu mẹ miết Nó không chịu nín Khổ quá Thù thằng Pháp quá Bóc ba bị Pháp bắt buổi sáng nay rồi Nó bắt cả Tùn nữa Thành trước nó tới làng Công Lê Công Lê chạy hai lần Rồi cũng phải về đầu nó Chịu đi sâu Sáng nay nó tới dãy làng Công Khoa Núp đi Công Cà đổi muối chưa về Thanh niên cũng có bắn ná, nhưng Pháp bắn súng nhiều, thanh niên phải chạy cả. Nó bắt bóc ba, tun, mại on, gung, ra, dẫn về đồn. Sẩm tối, nó cho một người công lê lên nói với công hoa. Pháp bỏ tù 5 người công hoa rồi, dân làng công hoa chịu về đầu hang hết. Pháp tha 5 người, không chịu, Pháp giết 5 người. Bây giờ nước đứng đây, ông giả sung, xíp, ghíp. Dù đứng chung quanh, ông già sung nói: ơi, tôi không muốn bóp ba chít, tôi không muốn tun chết, thôi phải về đầu pháp, đầu phép thôi, Núp, núp cầm cái lá, muốn bóp dẹp cái lá. "Tôi không biết về đâu nó đâu." Thế Núp có muốn bóp ba, tùn, on, gung ra chết không? Núp cũng không trả lời được, anh cắn cái răng, quằm mắt cay như có ớt, cái ngực tức quá. Tại sao? Tại sao he? Tại sao cứ thua Pháp miết thế này? Làng Công Lê cũng thua rồi, mai mốt làng Công Ca, Hà Nửng thua nữa, Cộng Hòa chạy đi đâu? Còn đất nước đâu người Ba Na hở? Người Kinh có gươm ông Tú không? Tại sao không thấy người Kinh đánh Pháp? Lúc đứng đón tới nửa đêm, sao rùa đứng trên đầu, lúc mới chịu bằng lòng tới bóp sung. Thôi, để bóp sung dẫn một nửa dân làng 10 bếp về đầu phép với Pháp Cứ bọc bà và bốn người Còn 10 bếp phải chạy theo núp tới gần công ca hơn nữa Làm làng mới, cắm thử trông Trong số 10 bếp chạy theo núp Có bếp của Liêu, của Du, của Xíp, của hip Ở gần công ca một năm Pháp lại đi đánh công ca Hà Nừng Công ca hà nửng phải kéo về đi sâu Ở đồn pơ Lè bông Bây giờ Pháp đi đánh công hoa nữa Công hoa như hòn đá giữa suối Bốn phía toàn là nước Như con mang chạy lạc vào làng Bốn phía toàn là người Nút muốn chạy nữa Xíp nói Hết đường rồi, chạy đi đâu Dừng núi ở đâu Pháp cũng lấy hết rồi Ở đâu cũng không có người chống Pháp với mình nữa 10 bếp công hoa mười bếp cuối cùng trong đoàn vùng. Bây giờ cũng phải chịu vẻ đi sâu đi thuế cho Pháp. Họ đi thành một hàng dài trong núi, người địu con, người cõng cháu, người ôm cái mền, người dắt con heo, buồn thối cả ruột, không muốn nói chuyện nữa. Họ đi về sống tập trung với Pháp. Qua suối thì om cả đoàn dừng lại nghỉ, nút đi sau cùng, anh đứng trên một hòn đá suối, để cho nước suối lanh tanh leo lên chân. Lên gần tới đầu gối, lũ con nít cũng bắt trước, chạy ra nhúng hai chân xuống nước và cười. Nó không biết gì cả, nó chưa biết buồn. Mai mốt ở với Pháp, nó khổ nhiều lắm. Lúc nhìn lũ con nít, thương quá mà không biết nói sao. Trong núi vàng già có tiếng đàn tơ rưng. Nghe như tiếng gió thổi qua dãy lúa chín, gặp mấy cây le non kêu lên vu vu. Nghe như tiếng người con gái thổi lửa nấu cơm trong nhà dãy. Và kêu lũ thanh niên đi suốt lúa về vào ăn Đi sống tập trung với Pháp Tài không được nghe tiếng đàn tơ rưng nước rồi Pháp không cho đốt giấy to Làm nhà lớn Đi ra suối bắt cá Đi lên rừng bẻ sau Pháp bắt đi sâu làm đường cho Pháp Đi đánh lũ người Ba Na Ê đê, Kinh, Gia Rai khác nữa Bỏ cái giấy không ai làm cỏ Cỏ ăn hết lúa Đến mùa Người mình ăn cỏ Thằng Pháp ăn lúa đói, Pháp không cho đi tìm củ mài, đi lấy được mật con ong, đứa nhỏ không được ăn Pháp lấy ăn hết Núc đứng nhìn 40 người công hoa ngồi bên suối mẹ Núc cũng ngồi trong đó tóc mẹ bạc rồi, lúc nóng trong cổ quá, uống nước hai lần, ba lần cũng chưa hết ông trời lên cao chói xuống nước lòa con mắt Núc kêu lớn Thôi, đi thôi Lũ làng ơi Trước khi đi tôi nói cái này Ai có cái ché tốt, kẻ tốt, nồi, con tốt Bây giờ đem giấu hết trong rừng đi Đừng đem về làng Pháp nữa Pháp ưng lắm, Pháp cướp hết cứ để trong này Mai mốt khi nào mình chạy làn trống Pháp nữa Mình trở lại đây lấy ship hỏi Khi nào mình chạy nữa Núp nói Cũng chưa biết khi nào Nhưng thế nào cũng phải chạy